Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 64 Hoảng Sở Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.ipz hoi gian đổi mới 2014 đến 2 âm 6 16 giờ 01 phút 36 số lượng từ 3195 Đinh nhạc ngưng thần nhìn một chút Phát hiện này một đội ưu tộc nhưng đều là đi vào tiên cảnh tu vi Mỗi người tinh khí ngút trời Ánh mắt trầm ngưng Tuy rằng mọi người tại chỗ không lọt mắt này mấy trăm người tu vi Nhưng này có chút vô địch khí thế nhưng là để mọi người hoảng sợ Không khổ là ngày xưa bá chủ Đinh nhạc âm thầm khá là Phát hiện thiên đình thiên binh thiên tướng thật cùng cảnh bá không kém là bao nhiêu Có vấn lề chi kém Đại Pháp Sư tiến lên thi lễ Phong Kinh Vân đảm trò chuyện Cầm đầu vị kia yêu đưa mắt trầm hủng Quét một vòng trước mắt này hơn 10 vị Thái Úc Cường xả Mặc dù biết chính là một người trong đó Sa tay đều có thể đem mình này mấy trăm người quét thành cho bụi Nhưng yêu tướng vẫn như cũ Cường thế nói rằng Xin mời các vị ở đây tại chỗ chờ đợi Chờ bản tướng bầm báo yêu sư lại nói Hừ Nhất thời có vài thanh tiếng gửi lạnh mơ hồ mà động Tam giáo đệ tử bên trong Phần lớn người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Mắt lạnh nhìn yêu tướng Chờ Yêu tướng cười gần Cũng mặc kệ rất nhiều tức giận tam giáo đệ tử Để phía sau một vị yêu binh đi vào báo cáo sau khi Liện dẫn còn lại yêu binh rơi vào trên đảo Mắt lạnh nhìn tam giáo đệ tử Cho dù là đại pháp sư tu dưỡng hết sức cao Giờ khắc này vẫn như cũ có chút không nhìn được mặt mũi Sắc mặt có chút khó coi Sư huyên chúng ta hãy tìm một hòn đảo trước tiên chờ đợi đi Đinh nhạc thấy này đối với đại pháp sư truyền âm nói rằng Đại pháp sư tỉnh lên Trong trước mắt liền khôi phục như lúc ban đầu Cùng rất nhiều tam giáo đệ tử cười ha ha nói rồi nói Liện cùng là ở một hòn đảo bên trong Nhưng rất nhiều tam giáo đệ tử nhưng đều là tâm sự nặng nề Mỗi một người đều là nhắm mắt dưỡng thần Để tình cảnh có chút kẻ ngắt Mà Đại Pháp Sư thấy này có chút buồn mực Không thể làm gì khác hơn là lôi kéo đa bảo đảo nhân cùng vân Trung tử âm thầm thương thảo Sư Quân, ngươi xem chuyến này sẽ như thế nào Nơi này thấy thế nào đều không giống một cách nơi tốt lành a Thạc cơ nương nương tới gần Đinh Nhạc, nghe giọng hỏi Không phải nghĩ nhiều, nhân hoàng việc chính là chiều hướng phát triển Nhiều nhất hữu kinh vô hiểm thôi Đinh Nhạc an ủi Sau ba canh giờ, phương bắc phía chân trời bay tới một vệt sáng, quang mang lấp lõi. Bất quá chút lát cũng đã đến cái kia yêu tướng hòn đảo. Sau đó, một vị yêu binh đi tới mọi người trước mắt, nói rằng chư vị, xin mời. Dứt lời, cũng mặc kệ tam giáo Đệ tử phản ứng làm sao. Thân hình hơi động, một đoàn yêu vân xuất hiện ở tại dưới chân. Mang theo hắn bay đi Đi thôi Đại Pháp Sư thấy này Nói rằng trước tiên đứng dậy Chỉ có điều vị kia yêu binh bất quá Chân tiên sơ kỳ tô vi Ở lạnh giá thấu xương Bắc hải bầu trời Tốc độ phi hành thực sự có chút Vô cùng thê thảm Để phía sau từng cây từng cây Pháp lực mạnh mẽ Thần thông kinh người tam giáo đệ tử không không rất là ánh lửa tốc độ này là thật chậm a. Sư huynh, cái này yêu binh hẳn định là cố ý. Một bên Thạch Cơ cười kha hả nói: Bắc Trung Tâm Biển, từng tọa từng tọa hòn đảo tỏ từng cái từng cái phạm vi hơn mấy trăm ngàn bên trong, mà ở trung ương, một tọa phạm vi mấy vạn rằm loại cỡ lớn hòn đảo tỏ lạc bên trong, băng tuyết bao trùm toàn đảo. Dường như trải lên một trắng Mà các loại tam giáo đệ tử đến nơi này sau Nhìn thấy cuộc sống kia ở trên đảo lít nha lít nhít yêu tục Phóng lên trời yêu khí thì Từng cái từng cái sắc mặt nhất thời có chút khó coi lên Cái kia giữa không chung Nhiều đội yêu quân đứng ở trong hư không Đội ngũ ngay ngắn có thứ tự Khí thế không chút nào che giấu sông thẳng vòng trời Đây chính là đại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót cái kia một đội yêu quân Đem Tây Phương tu si sơn đánh gãy cái kia chi yêu quân Có người có chút kinh ngạc thốt lên Nhìn này một nhánh yêu quân cái kia tràn ngập thiết huyết khí thí Có chút khiếp đảm Đại kiếp nản qua đi vu yêu tuy rằng mất đi thiên địa bá chủ địa vị Nhưng con sâu 100 chân còn chết cũng không hẳn đây Ủng hộ hai cái sừng bá hồng hoàng ngàn tỷ năm chủng tộc. Một vị ưu tướng tiến lên, dẫn mọi người hướng về trung ương cái kia hòn đảo bước đi. Ở tọa này loại cỡ lớn trên hòn đảo, có một tòa nguy nga cung điện tọa lạc ở đỉnh cao nhất trên đỉnh núi. Bên trong cung điện, một bóng người ngồi cao nơi sâu xa, mơ mơ hồ hồ, mây mù bốc lên, thấy không rõ lắm. Chỉ có hai đảo ánh mắt như đồng nhất nguyệt sống như lói sáng Chấn động thiên địa Nhân giáo huyện đô bái kiến yêu sư Cho dù là huyện đô đại pháp sư Giờ khắc này cũng là sắc mặt nặng nề được rồi đại lễ Mà phía sau Rất nhiều tam giáo đệ tử tự nhiên không có không bắt mắt ra cái gì danh tiếng Sồn dập từng cây từng cây dường như cô dâu nhỏ giống như hành lễ Đa bảo đảo nhân cũng là như vậy Chuyện gì Ánh mắt thu lại biến mất Ở trong mây mù thanh âm trầm bùng trầm rãi truyền đến Huyền đô đại pháp sư Hít sâu một hơi Ánh mắt ngưng lại Cao giọng mở miệng nói rằng Nhân hoàng chứng đảo sắp tới Xin mời yêu sư tứ mượn yêu Tục trí bảo Trợ nhân hoàng thành đảo Cũng không lấy cái gì loan loan nhiễu nhếu, nhếu. Chính là gọn gàng dứt khoát nói rồi mục đích Húng hồ ở vị này trước mặt Mọi người cảm giác cũng không chơi nổi thủ đoạn gì Bên trong cung điện một trận yên tĩnh Nơi sâu xa vị kia bóng người bất động Chỉ có bàng bạc vô biên khí tức trầm rãi mà động Để mọi người tại chỗ hoàn toàn có chút đổ mồ hôi lạnh ngươi là ngày xưa cái kia tiểu phàm nhân Đột nhiên bóng người kia nói ra một câu không can không cư Đinh nhạc trong lòng cả kinh Tuy rằng không có điểm danh Nhưng vẫn như cũ biết đây là tự nhủ Lập tức trong lòng một mẩm Hít một hơi Ra đội ngũ Một cách đại lễ Cúi trào xuống Đây là chỉ có thông thiên giáo chủ mới có thể được hưởng đại lễ Sư đệ Sư huyện Rất nhiều tam giáo đệ tử hoàn toàn hoảng sợ, hảm chi tiên cùng thạch cơ hai người càng là thất sắc Đinh nhạc bái kiến yêu sư, đinh nhạc bái dưới Cơ duyên không sai, bản sư roi làm sao Thật là to gan, dám tư nắm bản sư linh bảo, học trộm bản sư thần thông Yêu sư cười khẽ, nhưng cũng khiến người ta đoán không ra đến cùng là hỉ là nổ Mà rất nhiều tam giáo đệ tử càng là kinh hồn bạn viết Đinh nhạc đều cảm thấy có vài cố kính nể ánh mắt lạc ở trên người thì Trong lòng không khỏi cười khổ Đương nhiên cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt cũng có Xin mời yêu sư trụ tội Đinh nhạc liền vội vàng nói Xin lỗi Nói lời hay Lại lấy ra một đống để bên cạnh rất nhiều đệ tử đỏ mắt lễ vật Ý tứ hết sức rõ ràng, chịu nhận lỗi Mà cản sơn tiên cũng ở trong đó Thu trở về đi thôi Vậy cũng là người cơ duyên, người đi ra ngoài trước, yếm chiến ở bên ngoài chờ người đấy Hiện tại có thể nghe được yêu sư cũng không nhúc nhích nổ Hai đảo ánh mắt hiển nhiên hết sức ôn hòa Rơi vào đinh nhạc trên người Đánh giá hồi lâu Ngươi rất tốt Chỉ là bản sư thần thông ở trên thân thể Ngươi có chút lãng phí Đinh nhạc nhìn một chút mọi người Đối với hàm chi tiên Hai người nháy mắt ra dấu Ra hiểu không có chuyện gì liền ra đại điện Ngoài điện Một vị huyết sáp yêu tướng Chính đứng ở trước điện Thân cao khoảng 2 m Khuôn mặt của ý nghiêm Một thân tuyết sát chi khí mơ hồ mà động Làm người ta kinh ngạc Đối diện một lúc lâu bỗng nhiên hai người nở nụ cười Đại ca A chiến Bây giờ yếm chiến là yêu sư dưới chứng số một đại tướng Thống xuất mắc hải yêu quân Pháp lực thâm hậu Thần thông hoàng đại Hai người ôn chuyện, Đinh Nhạc cũng hiểu rõ yếm chiến dĩ vãng sự tình Đinh Nhạc cũng nói chuyện dưới chuyện của chính mình Con chó kia cùng lừa đây Đinh Nhạc hỏi, hắn vẫn là rất nhớ người cái kia hai tên này, vô căn cứ hai tên này Yếm chiến trầm ngâm chốc lát Làm sao? Đinh Nhạc trong lòng căng thẳng có chút lo lắng hỏi Sẽ không phải thật sự ngã xuống ở đại kiếp nạn chúng rồi chứ? Hai người bọn họ ta cũng không biết ở nơi nào Chỉ là biết bọn họ còn chưa chết Yếm chiến trầm ngâm một thoáng Nói rằng Cái kia có thể chạy đi đâu Đinh nhạc nghi hoặc Phải biết hắn nhưng là hết sức tìm kiếm quá Như hôm nay đình thổ địa thần Sơn thần cái gì trải rộng tam giới Lấy thân phận của hắn tìm cá nhân tự nhiên hết sức dễ dàng Nhưng tìm, nhưng vẫn đều không có tìm được, để Đinh Nhạc cho sẵn ba người vẫn luôn ở Bắc Hải mang theo đây Đại ca không cần nóng lòng, bọn họ không có chuyện gì, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện Yếm chiến an ủi Đinh Nhạc tâm tư chuyển động, nhìn Yếm chiến có chút chưa hết thòm thèm lời nói, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng Kiềm chế lại những này tâm tư yếm chiến mang theo đinh nhạc chung quanh loanh quanh. Nhưng càng xem, đinh nhạc càng là hoảng sợ. Nhiều năm qua đi, không chỉ có nhân tộc đại phát triển, mà ở trích một góc yêu tộc nhưng là cũng khôi phục một chút nguyên khí A. Bây giờ Bắc Hải Tổng Cộng có 18 vị yêu tướng, 10 vạn yêu quân ta vì là trúc tướng đứng đầu. Yếm chiến nói rằng một luồng ngày xưa bá chủ khí thế chậm rãi lộ ra. Đinh nhạc hoàng sợ. Nhìn những kia ở Bắc Hải cách này lạnh léo nơi liên tục tôi luyện yêu quân. Thật giống nhìn thấy một cái ngủ say cử long bắt đầu mở mắt ra. A chiến yêu tục còn muốn làm chủ tam giới. Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Đại ca. Những này không phải chúng ta nên cân nhắc, chúng ta cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Yếm Chiến cười cợt, nói rằng, bất quá đại ca yên tâm, ngươi hương để ta làm đối thủ cơ hội không lớn. Chỉ là không biết đại ca ngươi căn ở nơi nào. Yếm Chiến nói rằng, đinh nhạc cả kinh, nhìn Yếm Chiến có chút không rõ vì sao, lại có chút nghi ngờ không thôi, có ý gì. Yếm chiến lắc lắc đầu, nói rằng đại ca, sau đó ngươi sẽ hiểu Không lâu lắm Yếm chiến liếc mắt nhìn phương xa Nói rằng Đại ca, ngươi những sư hương để kia đi ra Đi, đi xem xem đi Tam giáo đệ tử sau khi ra ngoài Từ đàn xa cũng bay tới 17 vị bóng người Rơi xuống trước điện Nhưng là từng vị khôi ngô yêu tướng Những này yêu tướng từng cách từng cách khí thế kinh người Lộ hết ra sự sắc bén Trong đôi mắt tràn ngập kiêu căng khó thuần Đinh nhạc cùng yếm chiến cáo biệt Đi tới tam giáo đệ tử bên trong hỏi chuyện gì xảy ra Thạch cơ nương nương vội vã đắp lại nói Sư huyện Chúng ta muốn cùng những này yêu tướng đấu pháp Hắn mới có thể mượn đến trí bào Lúc này đa bảo đạo nhân nhìn sang trong mắt Tất cả đều là nghi hoạ Đinh nhạc bất đắc dĩ nói đơn giản vài câu Cuối cùng nói rằng sư huyên có chắc chắn hay không Sư để yên tâm mà xem yêu sư ý tứ Cũng bất quá muốn cho mượn tay chúng ta Tôi luyện những này yêu tướng nhộn khí thôi Đa bảo đạo nhân cười cợt nói rằng Sư đệ nếu như không tiện Lần này ngươi liền không muốn ra tay Đinh nhạc cười cợt Không nói gì Lần này hắn xác thực không thể xuất thủ Thấy thì thấy hí được rồi Húng hồ hắn hiện tại tâm tư có chút hốn đổn Thực đang không có muốn ra tay ý nghĩ Mà lại nghĩ lại vừa nghĩ Đinh nhạc nhìn về phía đa bảo đảo nhân Miệng lưới giật giật Nhưng là chuyện âm quá khứ Đa bảo đảo nhân xoay người nhìn lại trong mắt ý vì khó biểu trần chờ một chút, liền gật đầu. Chư vị sư để toàn lực ra tay chính là không muốn xem thường. Huyền Đô Đại Pháp sư căn dặn một phen. Đấu pháp tùy theo liền bắt đầu. Đinh nhạt liếc nhìn nhìn. Nhưng là phát hiện rất nhiều yêu tướng khả năng đều là những năm gần đây mới lên cấp thái ấp cảnh giới. Mà rất nhiều yêu tướng cùng đạo pháp tinh diệu Linh bảo thần diệu tam giáo đệ tử không giống Càng nhiều chính là thần thông Binh khí Đánh tới đến gì thường nóng này Thằng thắn thoải mái Muốn gần người mà chiến Vài lần hạ xuống Tuy rằng tam giáo đệ tử thắng nhiều thua ít Nhưng phần lớn đều dựa vào linh bảo thủ thắng Mà rất nhiều yêu tướng bản mệnh thần thông Loại hình thần thông nhưng là rực rỡ hào quang uy lực mạnh mẽ Yêu tộc yếm chiến Cuối cùng Yếm chiến cầm trong tay một cây trường thương ra trận Hung sát khí thế để rất nhiều đệ tử đều là kinh hồn bạc vía Xin giáo vân trung tử Hai ngày nay có chút suy à Đầu tiên là hết hầu đau Là cái gì ạ Mi, đan nhiễm trùng Ăn cơm cũng phải nhai khí nuốt chậm Còn nữa lại là huy đến chân Bước đi khinh xa xôi